Yên Như xin thần ngái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn thưởng thức tiếp chương 11 của tiểu thuyết Vương triều sụp đổ. Vũ Tông băng. Tin ấy làm náo động cả kinh thành, dân chúng ùa ra đường, ra quán đồng như đi xem hội giữa ban ngày. Không một ai đa động gì đến cái chết của nhà vua. Nhưng cứ xem sắc mặt người dân nơi chợ búa và qua ánh mắt họ nhìn nhau nơi quán xá, đủ biết họ đang ngầm có niềm vui chung. Như một sự lạ, các hàng quán trong khắp đất kinh kỳ bỗng khách len chập ních, chủ quán luôn miệng dạ ran, khách vẫn cứ phải chờ, phải gọi đi gọi lại cũng chưa có được nậm rượu trắng. Tại một dạng quán có tên Hoa Lâu Đài Tẩu Điếm ở phường Vạn Xuân là một trong những tử điếm sang nhất thành Long, thường ngày khách trung hạ lưu không dám lai like vãng tới đây, thế mà bữa nay đông nghịch, đủ hạng người, khách ăn uống, nói cười sảng khoái, như trong lòng họ đều có một sự phấn khích cần bộc lộ, người ta trở nên dễ dãi với nhau. Một cụ già râu tóc bạc trắng vừa kê bát rượu lên miệng, thì mấy anh khóa sinh lách vào khiến bát rượu đổ trùm lên ngực áo. Rượu bắn cả vào đầu vào mặt mấy người ngồi cùng chiếu. Các chàng trai chưa kịp xin lỗi, mấy người đã vội nói xí xóa, giàn hòa. Ồ, oh, oh, không có gì đâu, không có gì đâu. Cụ già ve vuốt chồng rau ướt, cười khanh khách. Hơ <cười> hơ Đổ rượu là may, may lắm đó các chú. Mấy anh khóa sinh tỏ ra người học thức, vội bê đến trước cụ già một nậm rượu lớn và cả một quan tiền xin chuộc lỗi. Cụ già xua tay từ chối, trả lại tiền cho người vừa móc từ tay nãy ra. Cầm nậm rượu dơ lên, cụ nói rót ra, ta cùng uống với nhau. Mọi người nâng chén chúc thọ cụ già. Còn cụ cụ già cao chén lên nói: à, chúc cho mọi người tình yêu nhau như anh em một nhà, à, chúc cái thiện trong lòng ta. Xong cụ tém rau, ngựa cổ uống một hơi cạn chén rượu. Không khí trong quán như được xông bằng rượu Nói dạy Lúc này mà có ai chăm đóm hút thuốc lào Nhất định lửa sẽ bùng lên cháy quán ngay lập tức Triều đình chưa phát tàn Nên chưa có lệnh cấm các cuộc vui Dân chúng cũng cứ giả vờ Xem như chưa có chuyện nhà vua qua đời Bởi thế họ cứ ăn, cứ uống, cứ vui chơi, ca hát Người ta nói đủ thứ chuyện Nào là hai cây quế Trong điện sông quế Một cây tự nhiên chết đứng Chẳng hiểu đó là điểm gì Lại cá sấu bò lên Chân ngọn giả sơn Đớp vào cẳng sau con hổ Đang nằm ngủ Kéo xuống dìm chết Trong lòng hồ lạc thanh Như thế có nghĩa là Âm thịnh dương suy Còn loạn còn khổ Nhất là đám giáo phường Bỗng dưng thay tích hát Các phường đang diễn tích Tây Vương Mẫu, Tô Vũ chăn dê, bỗng quay ra diễn Khương Tử Nha hạch tội ác trụ vương hoặc tích bạo chúa lên ngọa triều. Xin có một chút chú thích. Khương Tử Nha, tướng của bỏ vương Diệt Vô Trụ lập ra nhà Chu khoảng thế kỷ thứ 10 trước tây lịch. Đây là đoạn Khương Tử Nha bắt được ác trụ và đang hỏi tội y. Lê Long Định biệt hiệu Ngoại Triều năm 1005 đến năm 1009 là một tay hoang dâm vô độ và tàn ác không kém vô trụ. Long Định mắc bệnh sa đi không ngồi được, phải nằm thiết triều nên đời gọi ông là Ngoại Triều. Hết chú thích. Dân chúng đi xem hát nườm nượp, ba bốn phường cùng diễn mục tích vẫn không đủ chỗ cho người xem dụ tông mất mà chưa kịp viết di chiếu chọn người kế vị sợ có biến nên quan chánh trưởng phụng ngự bùi khoan cho đóng hết các cửa cung lại và truyền cấm vệ quân phải canh phòng cẩn mật nội bất xuất ngoại bất nhập hiển từ thái hậu lòng đang ngổ ngang trầm mối bà nghĩ việc chọn người nói dòng đài thống Lúc này là cực kỳ hệ trọng Bà cũng biết Nếu không kính nhẽ họa sẽ từ đấy mà ra Cho nên việc bồi khoan cấm cung Cũng là phải Chính trưởng Phụng Ngự Khúng núm tàu à, à, Thiền tử bằng à, Không kịp viết gì chiếu Xin Thái Hoàng Thái Hậu Cho ý chỉ Bà hiển từ gạt nước mắt Xuống lệnh Ông cho mời ngay các quan vào nghỉ bàn. Chưa lập xong vua mới, chưa được phát tàn, không hở việc này cho các phi tần biết, ông nhớ chứ, nội tẩm phải canh phòng cẩn mật, cấm ngặt đám nội nhân và cả thái y chức cũng không được ra vào chỗ quan già nằm nữa. Bùi Khoan nhất nhất vâng dạ, y cho vệ Kim Ngô đi thỉnh các quan tới chầu thái hậu lòng y tan nát, đang tìm kế thoát thân. Châu canh đã bỏ bọn y đi từ lâu rồi, bây giờ y mới biết Châu canh là một tên cáo già, nòi đại hán thâm hiểm đến thế là cùng. Nó bòn rút không biết bao nhiêu của cải của nhà vua, hoàng thượng nợ nó tróc đòi không thiếu một xu. Thấy vua sắp hoàng nạn, nó bỏ đi trước, lại rút êm cả tài sản và gia thuộc mà không gây động tĩnh gì, quả nó là một giống yêu quái thành tinh. Nhìn đi nhìn lại, bùi khoan thấy bọn chi hậu cục hoàng quang Mai Thọ Đức, tả hữu hành khiển Nguyễn Thanh Nương, tâm đức ngô cùng lũ lĩ chúng nó cũng lũi đau mất. Tự nhiên y thấy hoang mang, sợ hãi sợ. Đêm thượng tuần tháng sáu, trời không trăng, không sao, Không khí tích tụ oi nồng như sắp có giông có bão. Điện sông Quế vẫn sáng trưng ánh bạch lạp như mọi bữa, Nhưng tịnh không có một bóng người qua lại, Không một lời ca tiếng nhạc. Trái với nội điện, ngoài tự cấm thành tối om tầng tốp lính đi lại canh phòng cứ rập rờn như lũ ma trời. Khoảng gần canh một, các đài quan đã tề tựu đông đủ trong nội điện. Người ta thấy có mặt tạ tướng quốc cung định vương phủ, cung tỉnh vương Nguyên Trác, cung tuyên vương Kính là các con của thượng hoàng Trần Minh Tông, anh em cùng cha khác mẹ với hoàng thượng vừa quá cố. Tạ bọc xạ tăng khoang, Thượng thư hữu bật Nhập nội hành khiển lê quát Nhập nội hành khiển tri khu mật viên sự Kim nhập nội nạp ngôn phạm sư mạnh Thống quân đồng tri Thượng thư tả ti sự Trần Thế Hưng Các quan đứng đầu đô tổng quản Điện tiền chỉ huy sứ Tả hữu kim ngô Tam phủ thân vệ Huân vệ, dựt vệ, thái chức ti, ngự sử đài, nội lệnh sử, đình úy tự đã đến chầu hầu. Hiển từ Thái hậu được các quan rước lên ngài, tất cả đều phủ phục chờ ngài phán. Thái hậu giơ tay áo thụn che mặt, lau nước mắt rồi truyền. Ta thất đức, nên gặp cảnh lá vàng còn ở trên cây. Nhưng lá xanh đã rộn, dụ tông chẳng may thất lọc Nước không thể một ngày không có vua Hoàng thượng băng mà không kịp lập di chiếu Vậy ý trăm quan thế nào, nói ta nghe Không khí triều nội im phan phát Chỉ có tiếng lửa reo mơ hồ Những giọt nến hồng cứ chạy dài như những dòng huyết lệ Thỉnh thoảng, một con thiêu thân ngã vào cây nến, sát trương phần, nổ bêm bếp. Không biết trong đầu các quan nghĩ gì về đức vua vừa tạ thế, lại nghĩ gì về người được sách lập, người đó là ai. Trong ba vương đang giữ trọng trách đầu triều, đều là anh em ruột thịt với vua cả. Lý đương nhiên, nếu dụ tông bị phạt tự, có nghĩa là không có con trai tội bất hiếu, Thời việc kế vị trước hết phải chọn trong các con của Thượng Hoàng. Ai là người tài đức thì lên ngôi. Nếu không có ai xứng đáng, sẽ chọn trong các công tử con của các đại vương. Mặc nhiên là phải chọn từ trên xuống. Cái nhẹ sáng trong như vậy, nhưng trăm quan chưa ai dám khai khẩu. Cũng giờ đó, nội lệnh sử ghi vào thực lục. Xin có. Chú chú thích thực lục là sách ghi lại các việc diễn ra trong sinh hoạt thường ngày của vua và triều đình hết chú thích. Ngày tháng năm, Đức Vũ Tông hoàng đế băng hà. Và bên Ngự sử đài, Sử quan cũng ghi vào chính sử như bên Nội lệnh sử. Quan Ngự sử đài phu nom thấy chữ băng, bèn hạch sử quan rồi cầm bút xóa chữ băng, ghi chữ hoang vào bên cạnh xin được có chú chú thích theo quy chế rất chặt chẽ của đạo nho các nghĩa của chữ chết trong sử đều thể hiện tư chất của con người ví dụ các vua hiền khi chết chép là băng các vua tư cách thấp hơn khi chết chép là hoang vua tiếm vị khi sống làm nhiều điều thất đức khi chết chép là tù người làm quan liêm chính khi chết chép là tốt, quan giang nịnh khi chết chép là tử. hết chú thích. thật ra thì sở quan cũng đã định viết chữ hoang bởi nhẹ chữ băng là để ghi về cái chết của các bậc minh vương thánh đế, còn chữ hoang là ghi về cái chết của các ông vua kém đức. Đúng lý thì vụ tông cũng không xứng đáng được dùng chữ hoang, mà phải dùng chữ tồ hoặc chữ tử. Chờ mãi không thấy các quan nhúc nhích, bà Thái hậu liếc nhìn ba vị đại vương, thấy nét mặt các vương cực kỳ căng thẳng. Bà nghĩ, nếu ta lập một trong ba người, thì hai người kia sẽ oán ta. Hẳn là các quan cũng e ngại điều này, Nên không ai dám nói, Thái hậu buồn rầu phán, Hoàng thượng mới bằng, Đây là việc đại sự quốc gia, Các ông ăn lọc nước, Sao cứ thủ thế mãi vậy? Bà nói chưa dứt, Lời thì có hai thượng quan bước lên cùng một lúc, Vòng tanh thưa, Trình Thái hậu, Mọi người ngó nhìn xem ai Đó là quan nhập nội hành khiển tri khu mật viện sự Kim nhập nội nạp ngôn phạm sư mạnh Và quan thượng thư hữu bậc nhập nội hành khiển lê quát Thấy hai quan đầu triều lại vốn là người cương trực Đều là học trò của chu An Ai cũng kính nể Các đại vương chăm chú lắng nghe xem hai quan đề cử ai Bà Thái hậu chỉ tay vào phạm sư mạnh Ông nhập nội nạp ngôn nói trước Phạm Sư Mạnh Tâu Nay Hoàng thượng băng chưa kịp lập di chiếu Cũng không có cố mệnh Nếu như ngôi thái tử đã lập Thì nay cứ việc tôn vinh Ngặc vì Hoàng thượng chưa có ý sách lập ai Nên theo ý thần Cứ chọn các đại vương con của thượng hoàng Lên kế vị là hợp đạo trời Còn như chọn vương nào là do tôn ý của Thái hậu và các đại thần. Nói xong, ông vái dài Thái hậu, rồi lùi ba bước. Thái hậu lại chỉ tay vào Lê Quát. Ông thượng thư hữu bật nói đi. Lê Quát vái Thái hậu, rồi thưa. Dạ, ý của thần cũng giống như ý của Hoàng Tri Khù Mật Viện Sự. Các người khác cũng dựa ý nhau mà nói na ná như vậy cả. Các đại vương vẫn căng thẳng chờ nhau không ai nói gì. Hiển từ Thái hậu không biết quyết thế nào cho phải. Bà rùng mình nghĩ đến cảnh tranh giành giết chóc nhau nếu như một trong ba vương được lên ngôi. Bản tính hiền hòa, nhân hậu, bà hướng về người con bất hạnh đã qua đời. Cùng túc vương nguyên dục. Bà nghĩ đến giọt máu của vương, công tử nhật lễ, và lại, Lưu Thị tuy xuất thân là kẻ tiện dân làm nghề đào hát, nhưng bản tính hiếu thuận lại biết đạo thờ chồng nuôi con. Hay ta cho nhật lễ lên ngôi, Âu cũng là sự đền bù, chắc nguyên dục ở dưới suối vàng, vong linh cũng được thỏa. Xin có một chút chú thích nhỏ. Lưu Thị, tức là Lưu Nương Tú, vợ của Dương Khương, đã từng thủ vai vương mẫu được nguyên vụn dục, mê và cướp lấy. Nhật Lễ, vốn là con của Dương Khương, đã có thai 2 tháng trước khi Lưu Thị về với nguyên dục. Lưu Nương Tú, vốn là tặng nữ của Lưu Kế, là một kép hát theo quân thoát hoang sang xâm lược nước ta bị bắt, rồi xin ở lại, hết chú thích. Nghĩ vậy, bà hiển từ để ý nhìn khắp một lượt, rồi hắn giọng. <cười> trầm quàng nghe ta nói đây. Mọi người như thoát bụng lại, căng mắt nhìn Thái Hậu, không khí im phát nặng nề như phản phất mùi tự khí lợm tanh Ta đã hỏi ý trầm quàng, hỏi các vương. Nhưng các người lại bảo tùy ta, bay theo ta, mọi việc phải trở về đường mối kỵ cương. Sư nguyên dục là đích trưởng tử không được lập. Này nhật lễ không phải là con của dục sao? Thế thì nhật lễ lên ngôi là thuận đạo trời, hợp lòng người. Ta chắc các tiên đế ở dưới suối vàng cũng cho việc này là phái. Nếu các ông không ai cãi lời ta thì việc lập vua mới tới đây là xong." Thái hậu vừa dứt lời, các quan đều tung hô vang toé. Trời vừa hửng sáng, trăm quan lại tề tựu trước sân rồng, chờ kiệu đi rước vua mới vào thị triều. Nhật lễ vừa bước xuống kiệu, các quan cúi rạp lại chào nhà vua bước thẳng lên nội điện leo tót lên ngai vàng mà chưa làm lễ tức vị nghĩa là chưa thụ ấn kiếm truyền quốc và nhận vương miệng cùng áo long củng các quan thấy chán quá bèn đưa mắt ngầm hỏi quan thái trúc tỵ là người đứng đầu việc lễ nghi triều Điển quan thái trúc bèn đến bên ngai vàng nói nhỏ vào tai nhà vua ở ở thỉnh vương xuống Làm lễ thụ phòng đã Tân quân ngượng đỏ mặt Rời lâm ngai bước theo hoàng Thái chúc. Sau lễ tức vị Đình thần dân tôn hiệu Đại Định Công cuộc đầu tiên của triều Đại Định Là lo việc tan lễ cho Vũ Tông Từ sau lễ đăng quang Nhật lễ vận tan phục Và chịu tan Vũ Tông Như một hoàng Thái tử kế vị Người ta đã làm đủ Các nghi lễ đế vương cho Vũ Tông Linh cữu của nhà vua Đã được đưa về Quàng tại điện Tịnh Minh Nằm bên hữu điện Thiên An Hằng ngày Nhật lễ với sự hầu hướng Của Phủ Tông Chinh Là nơi lưu giữ sổ sách Các đồ tế tự Và các công việc Về họ hàng nhà vua Và ti thái chúc Vẫn tự mình làm lễ chiêu tịch diện Dân cơm rượu cho hồn ma vũ Tông Và phải túc trực bên linh cửu ngoài đại điện lập chai đàn cầu siêu cho linh hồn người quá cố không lúc nào dứt sắp tới tuần quàng trót hoàng thái hậu hiển từ cho triệu các cao tăng khắp nước về kinh theo ý bà nên lập một đàn giải oan cúng trong 7 ngày đêm rồi đưa linh cửu nhà vua đi an táng bà nghĩ khi sống dụ tông đã làm nhiều điều thất đức Bà không dám tỏ lộ sự thật với các cao tăng về vụ nhà vua chấp thuận cho viên ngự y trâu canh giết chết 21 đứa trẻ lấy mật làm than thuốc cho mình. Lại nữa, vụ giết oan tạ lai cùng biết bao oan hồn chết chóc trong khi xây cất điện sông Quế. Những vụ việc này khi sắp qua đời, Dụ Tông thường nhìn thấy các oan hồn hiện về đòi mạng, Nhà vua hoảng hốt, la hét đến ngất đi Hiển từ giáo biệt các điều ấy Nhưng tăng chúng đều biết ẩn ý của Thái hậu Bởi lẽ những điều ác độc vụ tông gây nên Họa chăng chỉ có triều đình và hoàng gia, hoàng tộc không biết hết Chớ trong dân gian thì không ai lạ gì Những ngày đầu còn bối rối trước cái tan của vụ tông không ai để ý nhưng dần dần người ta thấy vắng các quan cận thần của vua những người được vua sủng ái như hoàng quang chi hậu cục mai thọ đức ngự y trâu canh hành khiển nhập nội tả ty nguyễn Thành lương ngay quan chính trưởng phụng ngự bùi khoan là chân tay thân tín nhất của vua cũng chỉ thấy loáng thoáng vài ngày rồi mất dạng Kiếm lại tất cả các người có tên trong sớ thất trạm của chu an đều biến mất Các quan họp bàn không nên làm gì kinh động đến tân quân. Tri khu mật viện sự Phạm Sư Mạnh xin với quan đô áp nhà thống chế phái quân về quê quán từng đứa trong lũ thất trảm và chia đi các ngã tróc nã. Còn bên đăng văn viện lo hoàn tất án văn để đưa ra xét xử. Lệnh ở các tòa, đài, đô, sảnh, viện ban ra kính nhẹm. Lính truy nã nhận hỏa bài lên ngựa lưu tinh đi suốt ngày đêm Khi trở về đến quê quán, được nghe các xã quan bản hạt trình rằng Bọn họ đều bị treo cổ ở dọc đường Có kẻ đã về gần tới quê, non mười dặm, vẫn còn bị giết Có đứa bị treo cổ ở ngay La Thành Tức là chưa ra khỏi kinh kỳ, đã bị bắt đưa lên thòng lọng Lại nghe nói dân chúng qua đường, ai nấy đều ném đất, ném đá hoặc những thứ đồ dơ giấy vào thân thể, mặc mũi kẻ xấu xố. Riêng trâu canh đã chuyển cả bồ đoàn thê tử về Vân Đồn và giờ chỗ ở tới ba lần, nhưng cũng bị treo cổ như những kẻ kia. Thế mới biết, không mưu ma kế quỷ nào có thể bưng bít được tai mắt người dân. Lưới trời thưa nhưng khó thoát là vậy đó Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương 11 của tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ của nhà văn Hoàng Quốc Hải Do trang truyện audio hộtmít.com thực hiện Xin mời các bạn nghe tiếp chương 11 Cùng với ngày tháng, cái chết của Vũ Tông Và lũ thất trảm Làm náo động kinh kỳ lên một thời gian Rồi mọi sự lại lắng xuống Bởi người chết đã an phận Còn người sống vẫn cứ phải tiếp tục sống Nhưng tới khi triều đình rục rịch Đem dụ tông đi chôn cất ở Phụ Lăng Xin có một chú thích nhỏ Phụ Lăng là vùng lăng mộ các vua nhà Trần Nay thuộc đất xã Yên Sinh Huyện Đông Triều, Quảng Ninh Sửa đất này thuộc lộ Hải Đông, châu Chí Linh, hết chú thích. Mọi sự lại đổ lên như khi nhà vua vừa mất. Đại khái người ta bàn tán về những cái được, cái hỏng dưới thời đại trị của ông và bè lũ quyền gian mà Chu An đã dân sớ thất trảm. Tiếc thay, nhà vua mê muội bỏ mất con đường sáng sủa, bỏ mất bề tôi lương đóng, tiếc tháo Hóa nên nước hèn, dân bạc Bữa cất quan vụ tông Trời u ám, gió bất thổi ào ào, rét tái tê Ấy là tòa khâm thiên giám Đã xem kỹ tinh trự tượng và lịch số Chọn được ngày bất tương Tức là ngày trời đất không can thiệp vào công việc của con người Nhưng sao gió, mây vẫn cứ u ẩn khác thường Trời giận chăng? Mờ sáng, lính đã đứng án ngữ từ điện Tịnh Minh ra cổng Hoàng Thành, lại từ Hoàng Thành đến bến Đông Bộ Đầu cũng trải quân canh nghiêm ngặt. Đầu giờ mãu, chiêng trống nổi, cửa điện mở toang, dẫn độ là lá đại kỳ màu vàng, tiếp đến là bảy lá cờ ngũ hành, rồi minh tinh, phướng, phan đối trướng một vị hòa thượng mặc áo cà sa đại pháp chủ đội mũ hoa sen cổ đeo chuỗi hạt tràng màu hạt giả một tay cầm cây thiền trượng nam ngọc một tay để trước ngực lầm rầm đọc kinh phật sau đại lão hòa thượng là hai mươi bốn vị cao tăng cũng vừa đi vừa lần tràng hạt vừa đọc kinh sau các cao tăng là hai hàng sa môn đội chiếc cầu bạch bố là loại vải trắng do chim thành tuế cống vẽ trên đủ các thứ phù, bùa, chữ triện cũng vừa đi vừa đọc kinh Phật Phường nhạc bác âm đi sau sa môn đoàn tiếp đó là linh cửu dầu tông đặt trong kiệu rồng sơn son thép vàng có 24 đòn khiên với 96 phu kiệu là những tay đồ lực sĩ đi quanh kiệu là các bà phi và các vị trong hoàng gia, hoàng tộc. Sau nữa là các quan trong triều từ nhất nhị phẩm tới ngũ lục phẩm. Cách một quảng khá xa, dân chúng kinh thành lặng lẽ đi theo. Chưa bao giờ dân chúng đổ ra đường đông đến thế kể từ sau đám tang của Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông. Các đám tang của Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông dân chúng lăn xả vào khóc nức nở như khóc cha khóc mẹ mình, như muốn níu kéo các vị nhân ở lại. Song với đám tang của Vũ Tông, người ta lặng lẽ đi cách một khoảng thật xa với vẻ xem ngắm vững dưng. Là thầy, khi đám tang vừa tới bến thì trời tối sầm lại, một con trốc đen kịt ào ào lướt qua. Mọi người mở mắt Nhưng không ai nhìn thấy ai, thoáng lát, trời lại quang tạnh, ai nấy đều kinh ngạc nhìn thấy chiếc minh tinh là một giải lụa hoặc một mảnh giấy dài viết tên tuổi của vong để rước trong đám tang hết chú thích, đã bị gió tuốt lôi đi mất mà người vác cán minh tinh không hề biết, trong khi các thứ cờ phướng phan đối trướng chẳng suy chuyển một tí gì. Ai cũng cho đó là điềm trời quở phạt Muốn nói gì thì nói Nhà vua chết đi Cũng để lại mối tiếc thương ngơ ngẩn Và cả lòng hoang mang hải sợ Của bọn gian định được vua yêu Với những người độ lượng Trước cái chết của vụ tông Cũng thấy chạnh lòng Bởi suốt đời nhà vua Chỉ ốm đau bệnh tật Lại sống buông thả Đến nỗi tai tiếng lưu dấu Tới muôn đời Cuộc đời đã ngắn Sự nghiệp để lại cho mai hậu Ngoài những tấm gương bị ổi ra Thì chẳng được mấy may gì Lại con cái nói giỏi không có Vừa tuyệt tự Vừa mang tội bất hiếu Xin có một chú thích nhỏ Theo chế độ phong kiến phương đông Một trong tội đại bất hiếu Là không có con trai nói giỏi Hết chú thích Đại thể là như vậy Nhưng với người dân kinh thành, hầu như họ đều thở phào nhẹ nhõm. Đành rằng khi còn sống và ngay cả sau khi chết, có nhiều người yêu quý vụ tông, có nhiều người khiếp sợ và không thiếu người khinh ghét nhà vua. Có người thân, có người sơ với vua, song với dân trong nước. Hết thảy họ đều cầu mong ông chết sớm. Này ông chết, coi như tai họa lớn của dân tộc đã qua đi. Vì vậy, không lấy gì làm lạ, đám tang của Vũ Tông, dân chúng Thăng Long đưa tiễn ông về nơi an nghỉ đông nghẹt đường phố, nhưng không có một người dân nào rỏ cho ông một giọt nước mắt sót đâu. Rõ ràng là họ đưa tiễn ông không phải vì lòng tiếc thương mà chính là họ tiễn đưa sự dối trá, thói tàn bạo vô luân, lòng tham bận và tính ích kỷ về huyệt mộ. Đến đây đã hết chương 11, xin mời các bạn nghe tiếp chương 12 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn!